Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngư, chương 441 lực chiến 8 thần tướng, oanh, đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, nhưng đã sớm chuẩn bị, vung tay lên, dài đẳng đắng vô biên thượng thanh thần lôi tràn ngập ra, liền thành một vùng, dường như lôi hải giống như ngăn cản ở trước. Nhưng mười mấy vị hốn nguyên cảnh hậu kỳ công kích Hiển nhiên không thể liền như vậy chống đỡ đỡ được Nổ vang một tiếng Lôi hải chính là phá nát Ánh chớp tung tói Phụ kiện rất nhiều phòng ốt đều là dập tắt thành cho quét sụt một đám lớn Nhưng lúc này Đinh Nhạc cũng nhân cơ hội thân hình ló lên Đã đến đường hầm hư không trước kia Hắn muốn mạnh mẽ sử dụng đường hầm tư không Có người kinh uống Trông coi đường hầm hư không chính là một đội liền đại la đều không có đạt đến giáp sĩ Đối mặt Đinh Nhạc Làm sao có thể ngăn Đinh Nhạc chỉ là vung tay lên Tiên Quang cuốn một cái Chính là đem này quần giáp sĩ cho quét ngang đến xa xa Ngươi trở lại cho ta Nhưng lúc này Đinh Nhạc ánh mắt quét qua Từ trong đám người tìm tới một người Lạnh giọng hét một tiếng Một tay lấy ra Kêu to một tiếng vang lên Trực tiếp đem người kia bắt được trở về Người không sợ chết sao Đây chính là Tùng Vân Thành Tu sĩ này hét lớn Nhìn về phía đinh nhạc sợ hãi không ngớt Dám ở Tùng Vân Thành đại náo người Dưới cái nhìn của hắn tuyệt đối là cái hung nhân Đồng thời Đinh nhạc một tay kia bên trong tiên quang tiêu tàn U án ba hung rơi xuống đất Một thân tu vi tận phục Cao tỏ khôi ngộ Hép lớn một tiếng Thần quang quét ngang mà ra Cảm ơn đảo huyên U ma lấy sạch đối với đinh nhạc nói cảm ơn Sắc mặt chân thành vô cùng Liện ngay cả vẫn đối với Đinh Nhạc không thế nào hữu hảo Chủ cùng U Sơn cũng là đối với Đinh Nhạc cảm quan rất là thay đổi Ở trong thành này liều chết cứu giúp Không phải là bình thường dũng khí đảm lược a Mở ra đường hầm hư không bản tỏa tha cho ngươi một mạng Không phải vậy Trực tiếp sư hồn Đinh Nhạc đối thủ bên trong bắt được người kia nói Lời nói sát cơ lạnh lẽo thật giống đối phương một cách không đáp ứng, liền lập tức giết chết hắn. "Ngươi, ngươi, ngươi thật là to gan." Tu sĩ này sắc mặt trắng bệch nói rằng thân thể đều là run rẩy, mạo một thân mồ hôi lạnh. Lập tức đi hướng về Thiên Vũ thần quốc Lăng Thiên vực. Đinh nhạt lời nói băng hàn trầm giọng hết một tiếng, mang theo vô thượng thần thông Nhất thời để tu sĩ này tâm linh run lên, theo bản năng liền chạm lên. Trong tay ấm huyết quay về một tòa đường hầm hư không đánh ra. tu sĩ này là trước kia đinh nhạc liền quan sát qua một người. Người này chuyên môn phụ trách mở ra đường hầm hư không. Nếu như không có hắn, đinh nhạc căn bản khởi động không được đường hầm hư không. Bởi vì mỗi một nơi đường hầm hư không đều có chuyên môn khởi động bí pháp, phốc. Nhưng ở này một cách nháy mắt. Đối mặt sồn dập tới rồi hốn nguyên cảnh cường giả. U án ba hung nhưng là thân thể chấn động. Sồn dập rút lui. Thân thể đều là nước thành bốn mảnh. Dòng máu đầy người. Bất quá bởi đinh nhạc trước kia bàn giao. Vua ám ba hung cũng không có lấy ra cái kia ba cái vua ám thần thạch Chỉ là trong tay cầm một cái không đáng chú ý vua ám thần thạch công dịch Lấy về phần bọn hắn đối mặt nhiều như vậy cường giả Căn bản không có bao nhiêu chống đối chi lực Đinh nhạc ánh mắt quét qua Có chút nghiêm nghị Hắn bàn tay lớn vỗ mạnh một cái Nổ vang một tiếng Phạm vi mấy rằm bên trong đột nhiên tuôn ra từng đảo Từng đảo tiên quang Bốc lên Trong trước mắt Chính là hình thành một tòa đại trận Bao phủ lại đường hầm tư không phạm vi mười rằm Tiên quang ấm ánh Hoàn toàn mở mịt Khiến người ta nhìn không rõ Đinh nhạt theo thân hình hơi động Đi vào bên trong đại trận Tay trường vỗ xuống Thần lực ngập trời Ẩm Ẩm Ẩm liên thanh vang lớn không ngừng vang lên Đón lấy Lần lượt từng bóng người chính là từ trong đại trận bị hắn vỗ đi ra Mỗi người đều là thổ huyết ngã xuống đất Trong khoảng thời gian ngắn đều bò không đứng lên Ra tay Nhất thời Cái kia xa xa quan sát mấy vị thần tướng ngồi không yên Sắc mặt khó coi Một người hét lớn một tiếng Thần quang tung hoành trùng thiên Bá một tiếng Xuất hiện ở đại trận ở ngoài Bàng bạc thần lực nổ vang đánh về phía đại trận Phá nát một mảnh tiên quang Chiến trận xuất kích Đồng thời Nhiều đội giáp sĩ cũng đến phố cận Thành lập chiến trận liền thành một vùng Tuy rằng bọn họ cá nhân tu vi không đủ thành đạo Nhưng số lượng chồng chất lên Cũng đủ để gây nên biến chất Nổ vang một tiếng Một mảng thần quang hạ xuống Đánh đại trận đều là lay động Chấn động truyền động Không thể so hốn nguyên cảnh hậu kỳ mạnh mẽ ra tay nhược bao nhiêu Trong nháy mắt Đại trận ở ngoài chính là xuất hiện từng đảo, từng đảo mạnh mẽ bóng người Thần tướng cấp bậc cường giả có tới 8 vị Liên thủ công dịch Trong trước mắt Đinh nhạc bố trí xuống đại trận chính là phá nát hơn nửa. Mơ hồ. Đã có thể nhìn thấy đinh nhạc bóng người. Mặc kệ người là người phương nào. Hôm nay bản tướng tất trô sát ngươi Một vị thần tướng lạnh giọng lạnh léo nhìn đinh nhạc nói rằng. Đón lấy. Ánh mắt quét đại trận một chút. Vị này thần tướng chính là đi vào bên trong đại trận. Trực kỷ đinh nhạc. Đinh nhạc trong lòng nghiêm nghị Ánh mắt nhìn lướt qua đường thầm thư không Lông mày hơi ngưng lại Ý niệm trong lòng xoay một cái liền biết tối thiểu còn phải 10 thời gian mấy hơi thở mới có thể mở ra đường nổi 10 thời gian mấy hơi thở Đối với hốn nguyên cảnh cường giả tới nói đầy đủ làm rất nhiều chuyện rồi Đáp như vậy bạn tỏa xem ngươi làm sao giết ta Đinh nhạc đáp lại thần tướng Thân hình hơi động Xuất hiện ở tại trước mặt Bàn tay lớn nắm tay nổ ra Mang theo cực kỳ quy thế Như bánh hổ hạ sơn Phịt một tiếng hạ xuống Vô biên cử lực nổ xuống Để vì kia thần tướng không ứng phó kịp Trong tay pháp bảo tuột tay mà ra Một cái cánh tay đều là nổ tung Nổ thành một đám mưa máu Thân thể đều là nước ra Dòng máu đầy người Ánh mắt kinh hãi Khó có thể tin tưởng được chính mình lại bị một chiêu trọng thương Cút về bản tỏa hôm nay chỉ muốn rời đi Không nên ếp ta giết người Đinh nhà quát lạnh thủ trưởng vỗ một cái Phịt một tiếng đem thần tướng cho đập bay ra ngoài Thật tiểu tử cuồng vọng Khi ta Tùng Vân Thành là nơi nào Hôm nay nếu như bất diệt ngươi Ta Tùng Vân Thành làm sao đặt chân Giết Có thần tướng lời nói sát cơ hừng hực nói rằng Nói Bảy vị thần sẽ liên thủ đi vào bên trong đại trận Thần Quang Kinh Thiên Nổ vang một tiếng Rơi vào đinh nhạc trên người Đinh nhạc cũng là liên tục rút lui Bên ngoài cơ thể hỗn độn tiên quang hình thành vần sáng phá nát Trên thân thể xương trắng ơn ăn lộ ra Trong miệng cũng là không khỏi liên tục thổ huyết Thật mạnh tiên thể Có thần tướng bất ngờ nói rằng Không nghĩ tới 7 người liên thủ đều là không có xếp chết đối phương Cái này cần là cường đại cỡ nào tiên thể mới có thể chịu đựng như vậy công kích mãnh liệt Nhưng tùy theo trong mắt hắn sát cơ càng dữ dội hơn Trong lòng càng thêm sẽ không tha đinh nhạc rời đi Thần quang xoay một cái Như đao hạ xuống Thổi phù một tiếng Đinh nhạc thân thể đều là suýt chút nữa Bị chém ngang hông, cút Đinh nhạc ánh mắt một lệ Hàn quang hiện ra Trong tay bảo kiếm xuất hiện Pháp lực dâng trào Bá một tiếng Ánh kiếm xẹt qua Thổi phù một tiếng Một vị thần tướng cánh tay chính là bị chém xuống Càng có lạnh léo âm trầm kiếm khí đi vào trong cơ thể hắn Nhất thời Để trong cơ thể hắn nổ vang một tiếng Thổ huyết rút lui Nhưng tuy rằng như vậy Đinh nhạc đối mặt nhưng là tám vị thần tướng Cách khác thần tướng cũng là ra tay nhanh chóng Xì một tiếng Có một cây thần mâu trực tiếp xuyên qua đinh nhạc thân thể suýt chút nữa đem đinh nhạc đóng ở trên mặt đất Ngực xuất hiện một cách lỗ máu lớn bằng miệng chén, giết. Đinh nhạc cầm thép, dẫn theo một luồng sát ý trên người hỗn độn tiên Quang biến càng thêm rừng rực. Thổi phù một tiếng, đinh nhạc bảo kiếm hạ xuống. Trực tiếp chém ngang hung một vị thần tướng. Hai nửa người đều là ầm ầm rơi xuống trên đất. Bê sơ cầu chống đỡ cảm ơn mọi người.